Tả Trân Nhân, ông bà nội tôi hồi còn trẻ là người như thế nào? Cổ chân rốt cục cũng dùng Tả chân Nhân để xưng hô với Tả Đăng Phong. Họ đều là người tốt. Tả Đăng Phong trả lời, thật ra người ta là tốt hay xấu rất khó mà nói cho đúng. Kỳ Toa và Cổ Chính Xuân năm đó đã từng góp sức kháng nhật, nhưng cũng từng ra tay với bát lộ quân, có công cũng có tội. Hắn đánh giá họ là người tốt vì hai người năm đó luôn đối tốt với hắn. Có máy bay, là của Nhật. Vạn tiểu đường đột nhiên hô to. Tả Đăng Phong vọt tới buồng lái. Trước mặt tầng mây không dày. Hắn nhìn thấy một chiếc máy bay Nhật đang bay tầng cao hơn họ. Bay rất nhanh về hướng đông. Đó là máy bay gì? Tả Đăng Phong hỏi. Máy bay kia rất nhỏ. Hai bên cabin đều không có cửa sổ. Bay nhanh như vậy. Là máy bay do thám quân dụng không người lái. Vạn tiểu đường đáp. Không phải bảo người Nhật chết hết rồi sao? Tả Đăng Phong nhướng mày. Chắc vẫn còn tàn dư. Vạn tiểu đường quay lại. Máy bay có chế độ lái tự động. Không cần lúc nào cũng phải điều khiển. Tả Đăng Phong khẽ cao mày. Nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Chuyện hắn đang làm chẳng liên quan gì tới người Nhật. Chỉ cần người Nhật không tới quấy rối Hắn cũng chẳng chọc tới họ làm gì. Tả chân nhân là chỉ huy nhiệm vụ lần này. Mọi người đều phải nghe lệnh của ngài ấy Đại đầu đứng trong buồng lái nói với mọi người Mọi người đều đáp Rõ họ Vì họ đều là quân nhân Chỉ có bọ giày đáp được Vì ông ta là đạo sĩ Tôi sẽ tận lực đưa mọi người trở về Tả Đăng Phong điềm tĩnh nhìn mọi người Chúng tôi muốn tìm một khối thiên thạch Nó to cỡ nào thì không biết Chỉ biết nó có màu đen Đại đầu nói với mọi người Đá màu đen chỗ nào chẳng có, làm sao biết được cái nào là cái chúng tôi phải tìm? Một người hỏi. Chúng tôi có máy tham chắc, đến cách khối thiên thạch 5km sẽ báo, càng tới gần, âm thanh báo càng nhanh. Đại đầu đáp. Thiên thạch đó lớn cỡ nào? Cổ chân hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn không nhỏ lắm, cũng may chúng ta không cần phải mang hết về, chỉ cần một cục to bằng nắm tay là được. Đại đầu liếc nhìn tư liệu trong tay. Lỡ máy tham chắc hỏng, làm sao tìm được mục tiêu? Một người khác hỏi. Thiên thạch khi rớt xuống sẽ ma sát với tầng khí quyển, nên bị cháy. Vết tích bị cháy rất dễ nhận ra. Đại đầu lật tư liệu. Khối vẫn thạch này có khả năng làm cho cây cối quanh nó phát triển cực nhanh. Nên nếu một khu vực nào đó có cây cối tồn tại, thì mục tiêu chắc chắn là gần đó. Tả Đăng Phong bổ sung. Tả chân nhân nói rất chính xác. Đại đầu phủ họa. Kẻ địch của chúng ta là ai? Cổ chân nhằn nhằn cục kéo cao su. Không biết, vì bắc cực có từ trường làm nhiều loạn. Vệ tinh không xác định được vị trí chính xác của mục tiêu. Máy quan trắc cũng không biết. Nên những ai công kích chúng ta đều là kẻ địch. Đại đầu nói cũng như không. Hiện giờ có ba chỗ có khả năng có mục tiêu. Ba chỗ đó cách nhau bao xa. Tả Đăng Phong uống một ngụm rượu. Chúng nằm theo hình tam giác, đại thể khoảng 500 rằm. Đại đầu rút một tư liệu cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm xem, thấy đó là một tờ sơ đồ, vẽ hai hòn đảo to tương đương nhau. Tổng phạm vi hơn 100 rằm, một cái hướng chính bắc, một cái hướng đông nam, chỗ đánh dấu thứ ba nằm dưới nước, hướng tây nam, kích thước không biết. Cổ chân đi tới cạnh hắn cùng xem, tả đăng phong giật mình, quay sang nhìn cô, thoáng nhìn thấy nửa ngực của cô lộ ra do áo lót mặc khá thấp, hắn cau mày cổ chân cười hài hước, rõ ràng là cô ý, thật chẳng khác gì bà nội cô. Tả đăng phong đưa bản đồ cho cổ chân, quay sang đi, có mang theo mấy tờ báo cáo phân tích hút gỗ hay không? Tả đăng phong hỏi đại đầu, có, đại đầu nhanh chóng lấy ra mấy tờ báo cáo. Cho tả Đăng Phong Lần trước tả Đăng Phong xem hàm lượng phân tích Lần này hắn ngắm nghĩa hình dáng của khối gỗ Khối gỗ này dài hơn 3 thước Rộng chừng 1 thước 2 tức Dài khoảng 10cm Căn cứ thể tích và trọng lượng mà tính Thì khối gỗ này vừa cứng lại vừa nhẹ Tốt hơn hẳn so với gỗ thông đỏ Có dữ liệu về hai hòn đảo kia không? Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn đại đầu Không có Chưa từng có ai tới hai hòn đảo đó cũng như bãi san hô ngầm, vì bị nhiễu từ trường, vệ tinh cũng không được hình ảnh cụ thể, chỉ biết đó không có người ở, người Eskimo không sống khu đó. Đại đầu lắc đầu, tả Đăng Phong là chỉ huy chuyến này, đại đầu rõ ràng là người giám sát, thời cổ đại người giám sát không phải là để phải giám thị tướng quân, mà nhiệm vụ chính là làm việc vặt và khắc phục hậu quả. Thổ dân không sống đó thì sống đâu? Tả Đăng Phong hỏi, Người Eskimo chủ yếu sinh sống gần vòng cực Bắc, chỗ chúng ta tới là gần cực điểm cách khu họ sống cả ngàn dặm, họ không sống được trong khu vực đó. Đại đầu lắc đầu, họ sống đó bao lâu rồi? Tả Đăng Phong lại hỏi, sách vở có liên quan tới Bắc Cực và Nam Cực thời dân quốc rất hiếm, hắn chỉ biết Bắc Cực có người thổ dân ở, hơn nữa chẳng biết gì thêm. Họ là người Trung Quốc nhiều năm trước chuyển tới đó ở, nhưng từ năm nào thì không biết. Đại đầu lập tức trả lời Lúc đó đi tới bao nhiêu người Đi bắc cực để làm gì Tả Đăng Phong hỏi tới Lần này đại đầu á khẩu không trả lời được Mấy chuyện này nhà khoa học còn không biết Hắn làm sao biết Tả chân nhân Ngài hỏi chuyện này để làm gì Đại đầu hỏi ngược lại Khúc gỗ này trước khi bị biến dị Chắc chắn phải trên một con thuyền Nếu thổ dân không đi qua hai hòn đảo kia thì có nghĩa trên hai hòn đảo đó lúc trước có người sinh sống. Tả Đăng Phong thấy cổ chân đứng nhìn mình, thì đưa luôn tờ báo cáo về khúc gỗ cho cô. Không thể nào, đó lạnh tới 60, 70 độ dưới không, con người không thể nào được, cả cây cối cũng còn không sống nổi. Đại đầu không đồng ý, lắc đầu. Khúc cây này có thể to tới như vậy, làm sao cây cối khác không sống được, mà cho dù họ không trồng trọt được. Thì cũng có thể đánh cá Săn bắt mà sống Còn nếu trời quá lạnh Họ có thể dưới đất Tả Đăng Phong nghiêm nghỉ lắc đầu Ý của ngài là Đại đầu nhíu mày Ý của tôi là chỗ chúng tôi sắp đi Có nền văn minh viễn cổ tồn tại Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 408 Bỏ máy bay tả Đăng Phong nói xong Ai nấy đều há hốc mồm Ai cũng biết cực Bắc có người, nhưng chẳng có ai sống nơi gần cực điểm, vì nơi đó không thích hợp cho con người sinh sống. Mà dù nơi đó có thổ dân sinh sống, thì cái kiểu sinh hoạt ăn tươi nuốt sống cũng không thể gọi là văn minh. Tả chân nhân suy đoán có lý. Dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, đại đầu vẫn đúng lễ tiết phụ họa tả Đăng Phong. Không phải suy đoán, là suy luận đang phong bỏ phần rượu còn lại vào trong dương ngỗ tôi từng trong một cái động đá vô trong lòng đất nói với Khánh ngập được một chiếc cổ thuyền thời thương chu được làm bằng gỗ thiết Lê mức độ trơn nh của bong thuyền cực kỳ giống sự trơn nhãn của khối gỗ này hơn nữa vong thuyền của cổ thuyền đó là được sẻ từ thân ngổ theo chiều dọc còn khối gỗ này là các người nhìn thấy bị cắt theo chiều ngang đương nhiên cắt theo chiều nào còn phụ thuộc vào kích thước của cái cây nhưng các người thử nghĩ Mặc kệ đó là gỗ gì, sẻ theo chiều dọc lúc nào cũng phải cứng hơn sẻ theo chiều ngang. Cư dân trên đảo không thể không biết điều này, nhưng họ vẫn không sẻ dọc, mà lại sẻ ngang. Tại sao? Vì sẻ ngang sẽ làm bớt việc. Vì sao họ dám bớt việc? Vì họ hiểu rõ tính chất của loại gỗ này. Biết dù nó bị cắt ngang cũng vẫn chịu được sóng to gió lớn. Điều này cho thấy họ sống đó rất lâu. Tà Đăng Phong nói xong, không ai nói được lời nào. Tuy tả Đăng Phong nói rất chậm, nhưng khả năng phân tích của họ vẫn không theo kịp. Tả chân Nhân học vẫn chẳng khác thiên nhân, chúng tôi không thể nào theo được. Mã quý lên tiếng trước tiên. Tả Đăng Phong nhìn bọ giày cười nhà. Hắn biết bọ giày cũng không hiểu kịp lời giải thích của hắn. Nói thế chỉ là vì nịnh hót mà thôi. Nhưng việc chính của bọ giày là bảo vệ phi công. Nói trắng ra là cu ly, nên hắn mới chỉ cười. Tả chân Nhân... Ngài cảm thấy văn minh chỗ đó đạt tới trình độ nào? Vạn tiểu đừng hỏi. Thấp nhất cũng phải ngang với thời thương chu Tả Đăng Phong trả lời. Cổ thuyền trong động đá dưới lòng đất nói với Khánh là do ba vương cơ sai người xây dựng. Trình độ ra công khúc gỗ này không thua kém gì chiếc cổ thuyền. Mọi người như chút được gánh nặng. Những nơi đã từng có người thì luôn có độ nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất luôn an toàn hơn những nơi con người chưa bao giờ đặt chân tới. Vì con người trời sinh có tính hiếu kỳ, càng vô cùng hiếu kỳ với những nền văn minh đã biến mất. Sự hiếu kỳ làm họ mất đi sự lo lắng và sợ hãi. Tả chân nhân, sao ngài ủ rũ như vậy? Cổ chân trả tư liệu cho tả Đăng Phong. Có một số việc tôi nghĩ không ra. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp lại. Việc gì? Khu vực này lạnh như vậy. Chỗ nào cũng đều là băng cứng. Họ làm thuyền để làm gì? Có lẽ họ muốn có chỗ ấm áp để ở. Không thể. Khu đó là nơi có nhiệt độ thấp nhất. Đại đầu xen vào. Đúng vậy. Tả Đăng Phong ngẩn đầu xác nhận. Đương nhiên. Bắc cực hiếm có núi lửa. Dù có cũng dưới đáy biển cực sâu. Cho tới nay đó lúc nào cũng vô cùng lạnh giá. Đại đầu lại lật ra một trang tư liệu cho Tả Đăng Phong. Trời đất ngập tràn băng tuyết họ tạo thuyền để làm gì tả đang phong xua tay không lấy Có phải là làm xe trượ tuyết cho cho kéo hay không Nữ quân nhân thấp người chen vào Không phải là ván thuyền vì tấm gỗ này hơi có độ cong hai mép còn được mà rất trơn nhãn tả đang phong nói tới đây đột nhiên im mặt sau đó tạc lưỡi cao mày thấyy tả đang phong sầm mặt mọi người cũng căng thẳng theo. Trong ba chỗ phải tìm có một chỗ là dưới nước. Không lẽ tấm bán này là một phần của thuyền kín tương tự với tàu ngầm? Tà Đăng Phong nói. tả chân Nhân nói có lý. Bỏ giày lại nịnh hót. Tàu ngầm từ lúc được phát minh đến nay mới hơn 200 năm. tả chân Nhân, suy nghĩ này của ngài. Một binh sĩ nam có lẽ trước đây là lính hải quân. Tôi cũng chỉ là suy đoán, hy vọng là đoán sai. Tả Đăng Phong lại lôi chai rượu ra. Nếu ngài không đoán sai thì sao? Cổ chân ngồi xuống cạnh Tả Đăng Phong. Vậy thì chúng ta có 1 phần ba khả năng phải chui xuống đáy biển. Tả Đăng Phong đáp. Ái, con mèo chết tiệt. Tả Đăng Phong nói chưa dứt. Cổ chân đã ôm mông nhảy nhổ. Khi cô ngồi xuống đã lèn đẩy thập tam. Thập tam không thích cô nên không chút do dự cào cho cô một cái. Mọi người cười phá lên, tà Đăng Phong cũng không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm mừng. Cổ chân nhảy lên đã chứng tỏ mình, bất lịch sự, hắn không còn sợ ngại tình ngay lý gian. Ngồi xuống đi, tả Đăng Phong cười, hành động của cổ chân vừa rồi giống hệt lúc kỳ toa nhảy dựng trong bùn tắm bị kết băng. Cả tiếng kêu cũng giống, này, ăn sô cô la không? Mọi người cười vang làm cổ chân hơi lúng túng. Nhưng cô xử lý rất nhanh, móc trong túi quần sóc cây kéo sô-cô-la cho thập tam, rồi ngồi trở xuống. Thường nói không ai đánh vào khuôn mặt tươi cười, thập tam tuy không ăn kéo đối phương đưa, nhưng thấy đối phương cung kính với mình thì quay người đi mặc kệ cô, giúp cổ chân giải quyết được sự lúng túng, thoải mái ngồi xuống bên cạnh tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong cau mày, hắn đã bảo cô ngồi, nếu giờ lại không cho thì có vẻ lật lỏng. Tôi đã chuẩn bị cho mọi người một ít súng ống đạn dược, phía sau khoang, ai thích thì cứ xuống xem. Tả Đăng Phong chỉ chỉ sau, hắn tìm cách để đẩy cổ chân đi, không cho cô ngồi bên cạnh mình. Đám binh sĩ lập tức lục tục tháo đai an toàn, đi sau khoang, cả đại đầu cũng đi, chỉ có cổ chân là ngồi im. Cô cũng đi xem đi. Tả Đăng Phong nói, tôi dùng cái này. Cổ chân qua cua cây súng dài trong tay. Tuy súng ống hiện giờ có khác trước đây. Nhưng tả đăng phong vẫn nhìn ra súng của cổ chân là súng trường ngắm bắn. Loại súng này thân rất dài. Bên trên có ống nhắm. Tới chỗ cần tới thì đi theo sau tôi. Không được cách tôi quá xa. Tả đăng phong thuận miệng bảo. Cổ chân nghiêng đầu nhìn tả đăng phong. Tuy không nói gì. Nhưng ánh mắt rất ám muội và khiêu khích. Cô đừng có hiểu lầm. Tôi với bà nội cô là quen biết cũ, ngươi là cháu gái của họ, nên tôi bảo vệ cho cô thôi. tả Đăng Phong giải thích, vậy tôi phải gọi ngài là ông nội à. Cổ chân cười đều, tả Đăng Phong bất đắc dĩ nhìn cổ chân, hắn là dạng cực kỳ coi trọng đạo đức và luân lý, nhưng chuyện không có đức hắn sẽ không làm, chuyện không có luân lý hắn càng không chạm, nên cổ chân không thể làm hắn động tâm. Hắn luôn muốn coi cô là một đứa cháu gái bướng bỉnh mà thôi. Nhưng tuổi của cổ chân hiện giờ còn lớn hơn hắn. Khó mà coi một người phụ nữ lớn hơn mình là con cháu được. Ánh mắt của ngài đâu có giống ông già trăm tuổi đâu. Ngài cũng rất trẻ trung. Tại sao lại như vậy? Cổ chân tò mò hỏi. Vạn tiểu đừng khẽ phì cười. Biết cổ chân đang ghéo tả đang phong. Cô dù không quay sang lại. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cái bản mặt vốn lúc nào cũng âm trầm của tả Đăng Phong trở nên bất đắc dĩ và lúng túng. Tà Đăng Phong không đáp. Hắn nhắm mắt lại mặc kệ cô. Trong tình huống này nói cái gì cũng đều không đúng. Tốt nhất là không nói. Tà Đăng Phong không nói lời nào. Cổ chân cũng không hỏi nữa. Nhưng cô cũng không có ý rời đi. Ghế ngồi của máy bay rất lớn. Chẳng khác gì ghế sofa. Rất rộng rãi thoải mái. Một lúc sau, đám đại đầu quay lại, không ai lấy súng, chỉ xách theo rất nhiều đạn và lựu đạn, họ đều có súng mình dùng đã quen, chỉ bị thiếu đạn mà thôi, lấy đạn dễ dùng hơn. Các binh sĩ không thích loại lựu đạn hắn chuẩn bị cho lắm, vì hiệu quả và độ thuận tiện không cao. Tả Đăng Phong nghe họ nói chuyện mới hiểu thứ họ cần là loại lựu đạn tròn dẹt như phân ngừa, có màu đen bóng, loại này hắn cũng có thấy nhưng không biết, nên không lấy. Cổ chân có cách ăn nói và sự sự giống hệt bà nội kỳ toa, nhưng không phải vì kỳ toa dạy cho cô, vì lúc kỳ toa mất cô còn rất nhỏ, nên sự giống nhau này chỉ là do di truyền, nói thông tục chính là huyết thống, ẩn bên trong máu. Tả Đăng Phong hiểu tính kỳ toa, nên đoán ra được cổ chân cố kéo quan hệ với hắn không phải có cảm tình với hắn, mà là có mưu đồ khác, hiện giờ bệnh độc khắp nơi. Chỉ có người tu hành tử khí đỉnh cao có thể hành động như thường, còn có thể che chở bảo vệ cho người khác. Nên các đạo nhân tử khí đỉnh cao đều là đối tượng tranh đoạt của tất cả mọi người, rất được tôn kính, địa vị cực cao. Nói trắng ra là, cổ chân đối với hắn thấy sang bắt quàng làm họ, chính là nhằm vào thực lực của hắn mà tới. Tả chân nhân, chúng ta hiện giờ đã tiến vào không phận nước Nga, trước khi trời tối sẽ bay tới khu không người. Những dương này lúc nào thả xuống Vạn tiểu đường hỏi Khu không người đó cách đây bao xa 5.000 km Vạn tiểu đường đáp Cứ 200 km thả một cái Cô chọn chỗ ném cho chính xác Phải ném đúng tuyến đường chúng ta trở về Tả Đăng Phong nói Trên không không mở cửa máy bay được Nhưng tôi có thể hạ thấp Mở khoang an toàn ra Vạn tiểu đường sốc tấm thảm dưới cabin Dưới này chính là khoang an toàn. Tả Đăng Phong gật đầu. Đến 6 giờ chiều, vạn tiểu đường báo máy bay đã tới khu không người. Tả Đăng Phong chuyển dương tới. Vạn tiểu đường hạ thấp độ cao. Tả Đăng Phong quăng dương xuống đất. Dương nào cũng cột rất nhiều vải đỏ. Rơi xuống đất rất dễ thấy. Suốt một quãng thời gian sau đó, Tả Đăng Phong không ngừng bận rộn. Nhưng sao mãi mà không thấy đến đêm, tỉ mỉ nghĩ lại. Mới nhớ ra khu vực này của Bắc Cực mặt trời không bao giờ lặn, nên không thể có ban đêm. Tả chân nhân, bay dưới thấp làm quá hao dầu. Nửa đêm, vạn tiểu đường nói, còn cách chỗ phải tới xã lắm không? Tả đăng phong hỏi, lúc này phía dưới là những con sông băng và cánh đồng tuyết, hiển nhiên đã tiến vào khu vực Bắc Cực. 1000 km, xăng dầu miễn cưỡng có thể kiên trì tới được. Vạn tiểu đường cao giọng đáp lại, Hạ thấp xuống hai lần nữa thôi. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. 2 ngàn giảm quá xa. Trên đường nhất định phải để lại dương tiếp tế. Vạn tiểu đường không nói gì nữa. Sau đó bay thấp xuống hai lần. Tả Đăng Phong đem hai dương còn lại đẩy xuống. Xăng dầu đã sắp hết. Còn cách chỗ cần tới 250.000m Phải bỏ máy bay. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vạn tiểu đường nói to. Bỏ máy bay. Tả Đăng Phong nhíu mày. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy không thể nào há cánh bình thường được. Sức nặng của máy bay sẽ làm tầng băng bị vỡ, nên tôi muốn để cho bụng máy bay tiếp đất luôn, để tăng diện tích tiếp xúc lên đến mức tối đa. Vạn tiểu đường cao giọng giải thích. tả Đăng Phong gật đầu, hắn chẳng biết gì về máy bay, nên nghe lời vạn tiểu đường là hay nhất. Mọi người lập tức thu thập hành trang. tả Đăng Phong cóng dương ngộ gọi thập tam dậy Cổ chân cũng nhanh chóng mặc áo khoác vào. Vạn tiểu đừng cho máy bay trầm chậm hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 409. Trời đất ngập tràn băng tuyết. Mọi thứ đều cột chặt vào người. Mở hết đai an toàn ra. Ngồi sát ngay cửa máy bay. Lỡ có vấn đề tôi cũng kịp cứu các người. Tả Đăng Phong nói to. Mọi người lập tức kiểm tra. Cột chặt đồ đạc vào người. Mã Quý, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ông phụ trách đưa Vạn Tiểu Đường ra ngoài." Tả Đăng Phong nói với Mã Quý, bỏ giày lộ vẻ căng thẳng. Thủ mộ vũ cụt chặt lều vải và đồ dùng lên lưng. Tả Đăng Phong ra lệnh. Đại đầu gật đầu. "Vạn Tiểu Đường, đừng lo quá. Nếu có chuyện, chúng ta vẫn chạy đi được." Tả Đăng Phong trấn an Vạn Tiểu Đường. Vạn Tiểu Đường không đáp lại. Cô đang chăm chú tìm thời cơ và địa điểm để chạm đất. Cô vốn chỉ là phụ lái, chưa bao giờ hạ cánh kiểu này, nên rất căng thẳng. Máy bay hạ xuống gần sát mặt đất. Tả Đăng Phong nhìn qua cửa sổ, thấy mặt băng bên ngoài không hề trơn nhắn như lúc nhìn thấy từ trên cao mà thỉnh thoảng lại có những ngò đồi nhỏ, làm vạn tiểu đường gặp rất nhiều khó khăn khi hạ xuống. Vạn tiểu đường mãi mà không tìm ra được chỗ nào thích hợp để hạ cánh. Máy bay khi sắp hết xăng sẽ vang lên còi báo động. Vạn tiểu đường bị tiếng còi không ngừng làm bực bội. Cầm ngay ly nước đập một phát lên nút chỉ còi trên bàn điều khiển. Hạ xuống đi, chỉ cần không đụng vào núi băng là được. Tả Đăng Phong nói thật dịu dàng để giảm bớt sự căng thẳng cho vạn tiểu đường. Máy bay lúc hạ xuống, tốc độ là cực nhanh, nhanh hơn ô tô gấp mấy lần. Là phi công, phải phụ trách an toàn cho tất cả người trên máy bay. Nên vạn tiểu đường chịu áp lực trong lòng rất lớn Hai bàn tay nắm chặt cần điều khiển Căng thẳng nhìn về phía trước Thỉnh thoảng lại nhìn vào trong khoang máy bay Mặt tái mét Chúng ta sắp tới chỗ cần tới rồi à Tả Đăng Phong cười hỏi Không đủ xăng, Không tới được Vạn tiểu đường chừng mắt đáp to Vậy còn không mau dừng lại Tả Đăng Phong cao giọng Nghe hắn nói vậy Vạn tiểu đường cũng hà quyết tâm Vừa vạn phía trước có khu vực bằng phẳng khá lớn, vạn tiểu đường bắt đầu cho chạm đất. Giảm tốc độ không thể dùng thắng giảm tốc độ vì vậy sẽ làm tăng thêm trọng lượng cho máy bay, nhưng không dùng nó thì chỉ còn cách dựa vào động cơ phản đẩy để giảm tốc độ. Vạn tiểu đường lầm bầm, máy bay chạm xuống đất, làm vang lên một tiếng nổ lớn, mọi người trong nháy mắt bị sóc này đến thất điên bát đảo, ngã nhào nghiêng ngà. Không thể chỉ chỉ dựa vào động cơ phản đẩy mà dừng lại được. Phải dùng thắng giảm tốc độ thôi. Vạn tiểu đường tiếp tục lầm bầm. Bấm vào một cái nút. Hai bên máy bay vang lên tiếng nổ vang rền. Tốc độ của máy bay đột nhiên giảm hẳn. Thính giác của tả Đăng Phong vượt xa người thường. Nên nghe được trong tiếng nổ có âm thanh kèn kẹt. Đây là âm thanh mặt băng bị nứt vỡ mặt băng. Một khi nứt vỡ sẽ có quán tính nhất định. Nói cách khác càng đi tới mặt băng sẽ càng yếu. Văng nứt. Tả Đăng Phong quyết đoán dơ tay đánh văng cửa máy bay. Gió lạnh lập tức ủa vào trong máy bay. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột làm mọi người đều giật mình. Ôm đầu. Tả Đăng Phong xách từng binh sĩ ném ra ngoài. Khi ném đều dùng linh khí bọc lại làm bước định để giảm sung lượng khi rơi xuống đất. Bỏ giày mang theo vạn tiểu đường vọt ra. Đại đầu cóng túi hành lý. Nhảy ra sau. Trên máy bay chỉ còn lại cổ chân. Cổ chân tưởng tả Đăng Phong sẽ ôm cô thoát hiểm, nhưng không ngờ tả Đăng Phong vẫn tiếp tục xách cô ném ra ngoài, rồi cô lấy thập tam chạy ra khỏi máy bay. Trong nháy mắt, trong máy bay đã bị đóng thành băng, mặt băng bên dưới máy bay hiện lên một khe nước to, máy bay trong nháy mắt chìm xuống nước. Tả Đăng Phong lăng không nhìn xuống theo chiếc máy bay đang chìm. Có ai bị thương gì không? Tả Đăng Phong đến chỗ mọi người. Không sao... Tôi không sao, không sao cả. Mọi người liên tiếp trả lời. Tả Đăng Phong thấy không có ai bị thương mới yên tâm. Tất cả lại đây. Tả Đăng Phong hô lớn. Từ đây tới chỗ có nhiệt độ 18 độ dưới không còn khoảng 180 km. Đại đầu lấy máy ra kiểm tra phương vị và nhiệt độ chung quanh. Cũng không xa lắm. Tả Đăng Phong nhìn quanh. Mọi người hiện đang vào phía đông bắc. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ tới biển tuyết mênh mông trắng lóa, không còn màu gì khác. Nếu cảm thấy thị lực mơ hồ, có thể đeo kính phân cực vào để phòng ngừa bị quáng tuyết. Đại đầu lấy kính mắt ra cho mọi người và vạn tiểu đường, người tu hành không cần vật này. Hướng Bắc có khí tức con người không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu, nhưng chung quanh đây có rất nhiều khí tức kỳ quái lộn sộn. Quan khí thuật không nhận ra được chúng là con gì cũng không nhìn ra chúng có linh khí tu vi hay không. Đại đầu cau mày lắc đầu Tả Đăng Phong gật đầu, những khu bắc cực ít bị con người quấy rối có nhiều loại động vật cũng là điều bình thường. Có một vật rất lớn đang tiến về phía chúng ta. Đại đầu hô lớn, là cái gì? Cách bao xa? Tả Đăng Phong chẳng chút kinh hoàng. Không biết, thể hình rất to, đang từ dưới biển hướng tây bắc nổi lên. Đại đầu xách bố lên, chúng là tới vì cái máy bay. Tả Đăng Phong đề khí lăng không nhìn xuống. Đại đầu bảo rất to, nhưng hắn nhất định phải nhìn thấy tận mắt. Biết là cái gì thì mới biết cách xử lý. Tả Đăng Phong nhìn xuống chỗ máy bay. Máy bay chỉ chìm xuống chừng 5 trượng thì không chìm nữa, mà trôi nổi vì bên trong máy bay vẫn còn không khí. Nước biển nơi này không hề có màu xanh như nước bị ô nhiễm, mà vẫn có màu trong suốt. Tả chân nhân cẩn thận, nó tới. Đại đầu hô lớn cảnh báo đại đầu vừa la xong, kẻ băng nứt phía dưới máy bay đột nhiên có chấn động mạnh, cho thấy sinh vật kia đã va chạm vào. Chấn động rất kịch liệt nhưng sinh vật kia vẫn chưa hề lộ diện. Tả đăng phong vừa nghĩ có lẽ là cá voi thì mấy cái vòi to thô như cột bùm từ dưới nước thò lên, cuốn lấy máy bay lôi xuống nước. Biết nó là gì rồi, tả đăng phong lập tức trở về. Cái gì vậy?" Cổ Trần hỏi, một con bạch tuộc, không có gì đáng lo, đi thôi." Tạ Đăng Phong miệng trả lời. Tuy hắn nói rất hời hợt, nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ. Hắn lớn lên từ biển, nhưng chưa bao giờ gặp được con bạch tuộc nào khổng lồ như thế, chỉ riêng cái vòi phía trước mà đã to như cột buồm, con bạch tuộc to như vậy hiển nhiên đủ sức xưng bá một phương. Thủ Mộ Vũ Chú ý quan sát khí tức những sinh vật gần, có gì báo động ngay. Nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ba người chúng ta mỗi người sách lấy hai đồng đội bay lên cao để tránh. tả Đăng Phong nói, hắn, đại đầu và bọ giày là người tu hành, vạn tiểu Đừng và năm binh sĩ vừa vặn là sáu người. Đại đầu và bọ giày gật đầu. Xuất phát, tà Đăng Phong nói với đại đầu. Người bình thường vùng cực Bắc muốn nhận biết phương hướng thì phải dựa vào máy móc, nhưng người tu hành không cần như vậy, cảm quan của họ cực kỳ nhạy cảm, không bao giờ bị lạc phương hướng. Đại đầu nhìn quanh xác định phương hướng, rồi mọi người đi lên hướng Bắc. Quanh đây quả thực có rất nhiều khí tức quái dị, nhưng chúng đều bên tầng băng, nếu gặp nguy hiểm tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người. Đại đầu thấy mọi người nơm nớp lo sợ thì trấn an: Người tới hoàn cảnh xa là ai cũng căng thẳng Dù là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng vậy Nhưng họ quen thuộc hoàn cảnh rất nhanh Nhanh chóng buông lòng cảnh giác Mặt băng của bắc cực có độ dày mỏng không giống nhau Thỉnh thoảng lại có những khe hở Thập tam sông lên chạy trước Nó có khả năng lăng không Không sợ bị rơi vào kẻ băng nứt Hơn nữa nó vốn sống trên núi tuyết Quen với tình huống vùng tuyết Thập tam chạy trước dẫn đường Theo sau lần lượt là đại đầu, bỏ giày và tả đăng phong. Ba người đi cách nhau chừng 10 bước, giữa mỗi người có hai người đồng đội. Sắp xếp như vậy là để một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, người tu hành có thể sách ngay lấy họ vọt lên cao. Lúc này bên ngoài là mùa hạ, nhiệt độ chừng 20-30 độ, tiến vào bắc cực, nhiệt độ xuống dưới âm 40-50 độ. chênh lệch nhiệt độ làm những người không có linh khí tu vi khá là khổ sở. Màn chắn tử khí vốn là để ngăn gió, nhưng đây không có gió nên màn chắn không có được bao nhiêu tác dụng, ai nấy đều thở ra xương, run lẩy bẩy, mặt đất có tuyết nên đi mỗi giờ chỉ được chừng 10 dặm, hơn nữa nơi này địa hình phức tạp, không phải là vùng đất bằng phẳng, thỉnh thoảng lại có sông băng cách trở, người tu hành phải xách người lăng không bay qua, nếu gặp sông lớn, phải bay vòng qua, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ. Vì không có ban đêm, mọi người không ngừng đi tới. tả Đăng Phong lưu ý quan sát, thấy sau mấy canh giờ, vạn tiểu đường không đi được nữa. tả Đăng Phong ra lệnh mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Mọi người lập tức bắt đầu dựng lều vải. tả Đăng Phong vốn cho họ dựng để cho đám phụ nữ có chỗ để mà thôi. Đàn ông đã có màn chắn tử khí che chở, có lều vải hay không cũng không thiết yếu. Nhất là vào trong lều rồi sẽ không quan sát được tình huống chung quanh. Tả Đăng Phong lấy huyền âm chân khí ra cố thêm tầng băng, sau đó dùng thuần dương linh khí để sưởi ấm cho mọi người, nếu không, lâu trong băng tuyết sẽ làm mọi người bị tổn thương nghiêm trọng. Sao đương nhiên ấm áp thế nhỉ? Một người lính nghi hoặc nhìn quanh, lấy lương khô ra đi, tôi giúp các người hâm nóng. Tả Đăng Phong nói, nếu không phải Tả Đăng Phong dẫn đổi, mọi người giờ này chỉ có đường ăn đồ ăn bị đóng băng. Nhưng giờ nhờ hắn chẳng những có thể ăn cơm nóng mà còn được nghỉ ngủ trong ấm áp. Mọi người nhanh chóng ăn uống xong xuôi, chui vào trong túi ngủ ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại tả Đăng Phong và Đại Đầu. Tà Đăng Phong chịu trách nhiệm phát nhiệt khí, còn Đại Đầu chịu trách nhiệm cảnh giới. tả Đăng Phong lên tiếng trước. Cậu biết bao nhiêu về tử khí phúc địa. Sao cơ? Đại Đầu ngẩng đầu lên. Nói tình huống bên trong đi. Tôi muốn biết. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 410, thấy chết mà không cứu, chuyện về tử khí phúc đĩa tôi cũng chỉ là được nghe một ít từ tứ sư bá, sư phụ chưa bao giờ nói tới. Đại đầu trả lời, tứ sư bá của cậu nói như thế nào? Tả Đăng Phong hỏi, tứ sư bá của đại đầu chính là béo lỗ mãng kia, là giống như tôi đã nói với ngài trên đường bay tới Ai Cập. Theo tứ sư Bá nói tử khí phúc địa rất lớn, đồ vật bên trong đó cũng giống ngoài này, cũng có núi cao sông rộng, đảo quan nhà tranh, cây cối vân vân. Người tu đạo tử khí đỉnh cao nơi đó có thể vĩnh sinh bất tử, sống rất thích ý. Đại đầu trả lời, đồ vật bên trong đó đều là đồ thật. Ánh mắt tả Đăng Phong bắt đầu mờ ảo, đối với người đó thì đương nhiên là chân thực. Đại đầu trả lời, ồ... Tà Đăng Phong gật đầu. tả chân Nhân, ngài đừng suy nghĩ quá nhiều. Người tốt đương nhiên sẽ có báo đáp tốt. Đại đầu do dự rồi nói. Cậu ngủ đi, để tôi canh chừng cho. tả Đăng Phong thuận miệng nói. Đại đầu là người lùn. Người khác đi một bước hắn phải đi hai bước. Hơn nữa hắn còn phải cõng trang bị rất nặng. Cũng cần phải nghỉ ngơi. Ưm, uhm, làm phiền ngài. Đại đầu đem tư liệu bỏ vào ba lô. Cuộn mình ôm lấy ba lô, nằm xuống Thuần Dương chân khí sẽ làm băng từ từ tan Tả Đăng Phong đành phải hai tay luân phiên Huyền âm chân khí ra cố tầng băng một lúc Rồi lại Thuần Dương chân khí một lúc Lại vừa còn phụ trách cảnh giới tình huống chung quanh may mà hắn có linh khí rồi rào Nên chưa thấy mệt Sau một canh giờ, trong lều có động tĩnh Cổ chân thức dậy, nhìn Tả Đăng Phong cười cười Rồi chạy ra xa Tả Đăng Phong bị vạn tiểu đường gây sự cố một lần rồi, nên vội đứng dậy nhìn theo, thấy cổ chân cũng không chạy xã lắm thì cởi quần ngồi xổm xuống, hóa ra cô muốn đi ngoài. Tả Đăng Phong cực kỳ lúng túng, vội quay sang ngồi xuống, trong lòng rất không đương nhiên, hắn không thể nói vì sao mình lại đứng theo nhìn theo cô, nói không hết thì có vẻ giấu đầu lòi đuôi, nhưng nếu không giải thích thì lại trở thành lưu manh nhìn trộm phụ nữ đi tiểu. Một lúc sau cổ chân trở về, Nhìn tả đăng phong cười hài hước Vén liều vải đi vào Tả đăng phong như chút được gánh nặng Hắn ghét nhất là lúng túng Dù là mình lúng túng hay người khác lúng túng đều không thích Sau đó tả đăng phong đều cố ý suy nghĩ lung tung Lúc thì nghĩ tới bản ăn mãn hán toàn tịch Lúc lại nghĩ đến con chim độc năm đó Mang hắn bay ra khỏi trận pháp Suy nghĩ lung tung để tận lực khắc chế bản thân mình Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn khắc chế Áp chế Nên mỗi khi gặp phải tình huống kích thích sẽ phản Ứng rất mãnh liệt. Cũng may sẽ sớm được giải thoát. Càng sớm trợ giúp người tử dương quan tìm đủ ba món đồ. Thì sẽ càng sớm được ngày hồn về tử khí phúc địa. Nơi đó có người phụ nữ của hắn. Nghĩ đến vũ tâm ngữ Tả đăng phong lại nhớ tới cái giường thanh thủy quan. Nhớ đến những lúc hai người triển miên mà cười ngộ. Miêu ngay khi tả Đăng Phong đang sắp xuất thần, Thập Tam đột ngột kêu lên, tả Đăng Phong và Thập Tam chung đã lâu, tuy Thập Tam hay mèo, nhưng tiếng kêu của nó hắn nghe hiểu được, kiểu kêu này chính là báo hiệu có kẻ địch. Tả Đăng Phong quay sang nhìn theo ánh mắt Thập Tam, thấy xa xa có một con vật màu trắng đang nhanh chóng tới gần, căn cứ tư thế di động thì hẳn là một con gấu bắc cực. Nó tới gần, tả Đăng Phong nhìn thấy con gấu này không hề bị rụng lông. Nhưng con mắt của nó có màu đỏ, rõ ràng đã bị bệnh độc tập kích, nhưng không bị rụng lông là vì vi nói với bệnh độc sợ lạnh, nơi cực lạnh sẽ bị hạn chế, không làm ký chủ dụng lông. Tà Đăng Phong không chút căng thẳng, loại động vật này đối với hắn không có uy hiếp gì, giết chết rất dễ. Con gấu hẳn nhiên đã nhìn thấy mọi người, nên mới xông tới. Gấu Bắc Cực là số một số 2 động vật ăn thịt trên đất bằng, con gấu này thân dài vượt quá 2 mét. Nặng có hơn 500 cân, lao nhanh tới, rất là thanh thế. Thập Tam thấy kẻ địch tới, hai lỗ tai dựng đứng, hai mắt trượn tròn, đây là dấu hiệu nó sắp phát động công kích. Tả Đăng Phong vội dơ tay giá hiệu cho Thập Tam không được manh động. Gấu Bắc cực nhanh chóng tới gần, 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm. Ngay khi Tả Đăng Phong đứng lên chuẩn bị nghênh địch thì đột ngột xuất hiện tình hướng ngoài ý muốn. Từ dưới mặt băng đột ngột xuất hiện một cái gai nhọn khổng lồ dài tới 3 mét. Từ dưới trồi, xuyên thủng bụng con gấu. Tả đăng phong cao mày. Cái gai nhọn khổng lồ kia có màu xanh lục, rất là sắc bén, to dần xuống phía dưới. Chỗ ngay sát mặt băng to bằng miệng bát. Mặt băng nơi này dài khoảng chừng 5-6 mét. Cây gai nhọn khổng lồ có thể từ dưới băng đâm lên, thì tổng chiều dài của nó chí ít cũng phải 8-9 mét. Tả đăng phong suy nghĩ rất nhanh. Theo hắn biết động vật dưới nước không có con nào có thứ vũ khí như thế. Cây gai nhọn khổng lồ đâm trúng gấu bắc cực lập tức rút trở xuống nước. Con gấu tuy bị cây gai nhọn khổng lồ đâm thủng nhưng chưa tử vong, phẫn nộ gầm rú, đứng thẳng lên, đập mạnh hai chân trước xuống đất. Mỗi một lần đập đều làm máu màu xanh lục từ vết thương phun ảo ra ngoài. Tả đăng phong nghi hoặc quan sát. Này quái vật trốn dưới băng kia rõ ràng là bị chấn động do con gấu tạo ra khi chạy tới đây hấp dẫn tới, nhưng nó rốt cuộc là con gì, chỉ mỗi cái sừng đã dài gần 3 trượng, bản thể chắc chắn phải to hơn rất nhiều, theo tỷ lệ giữa sừng và cơ thể của động vật trên đất bằng mà tính, thì con vật dưới băng phải dài ít nhất phải trăm mét trở lên. Tư thế đập hai chân trước xuống mặt băng của con gấu là động tác săn thức ăn quen thuộc của nó, nhưng tập quán này lại cung cấp cho con quái vật trốn dưới băng có mục tiêu công kích chính xác, nên một lúc sau cây gai nhọn khổng lồ đâm ra lần thứ hai, nhưng lần này không phải một cây gai nhọn khổng lồ, mà là mấy chục cái, một cái trong đó đâm trúng đầu con gấu, con gấu ẩm ẩm ngã xuống đất, co giật chết ngay, tả chân nhân, xảy ra chuyện gì? Bỏ giày bị tiếng gào rú của con gấu lúc sắp chết đánh thức dậy trước tiên. Tả Đăng Phong dơ tay giá hiệu bọ giày đừng nói chuyện. Con gấu đã ngả xuống đất tử vong. Những cây gai nhọn khổng lồ cũng bị thu về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con quái vật trốn dưới băng chẳng mấy chốc sẽ phá tan mặt băng lên ăn uống. Dưới băng có động vật, cả một đám. Đại đầu ngồi dậy, hô to. Tiếng hô của đại đầu đánh thức mọi người. Ai nấy cuốn quýt đứng dậy Thì tảng băng chỗ con gấu sụp xuống, xác con gấu lọt xuống kẽ băng nứt. Tầng băng một khi vỡ sẽ có tính kéo dài, chỗ băng kia vỡ kéo dài tới tận chỗ mọi người đóng quân. Tiếng răng rắc từ xa lan tới gần, làm mọi người hoảng loạn. Tất cả đứng yên, đừng nhúc nhích. Tả Đăng Phong bất mãn nhìn quanh, những binh sĩ này tuy ra vẻ ghê gớm, nhưng trong xương lại chẳng có chút hiếu chiến. Binh sĩ thời bình và binh sĩ trong thời loạn quả là chênh lệch quá xa. Tả Đăng Phong lên tiếng, sự ồn ào lập tức chấm dứt, ai nấy đứng thẳng tại chỗ, nhìn khe hở rộng chừng mấy mét băng đang lan tới gần. Đây là một quá trình thử thách năng lực chịu đựng của con người. Tả Đăng Phong ra lệnh mọi người không được cử động, nhưng khe nước đang lan thẳng về phía họ, nếu vẫn cứ đứng bất động thì sẽ lọt vào trong khe nứt Khi khe nước lan tới nơi, hai binh sĩ, một nam một nữ kinh hoàng né sang hướng bắc. Quyết định sai lầm này đã làm họ phải mất mạng. Vì vết nứt khi lan tới cách tà Đăng Phong hơn ba trưởng thì tách ra. Hai người vừa vặn trượt chân lọt vào kẻ băng nứt. Đại đầu vội vung linh khí ra cứu. Nhưng y chỉ có tu vi tử khí cấp thấp. Không cứu được hai người. Thu dọn đồ đạc. Đi thôi. tả Đăng Phong ra lệnh. Tầng băng gãy vỡ đã dừng. Mọi người tạm thời an toàn. Mọi người vội vàng thu thập hành trang. Tả chân nhân, tại sao người không cứu người? Đại đầu phẫn nộ chất vấn tả Đăng Phong. Hai binh sĩ kia đã lọt vào nước biển có chứa bệnh độc, không thể cứu được nữa. Nhưng với tu vi đỉnh cao, tả Đăng Phong hoàn toàn có thể cứu họ trở về trước khi họ rơi vào trong đó. Cậu cảm thấy bây giờ là lúc nói chuyện này à? Tả Đăng Phong cột chặt dương ngộ, đưa tay túm lấy cổ chân. Đại đầu nhìn quanh. Thấy dưới băng có khí tức của mấy chục con động vật to lớn. Chúng đang tranh đoạt xác con gấu bắc cực. Nếu bây giờ không đi sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Nên không chất vấn tả Đăng Phong nữa. Nhanh chóng cột hành lý của mình vào người. Một lúc sau mọi người thu thập xong. Tả Đăng Phong lập tức dẫn họ rời đi. Tả chân nhân. Sao hồi nãy người không cứu người. Thoát hiểm. Đại đầu lại chất vấn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong rõ ràng trăm phần trăm thấy chết mà không cứu, quá là ác liệt. Ngài đã nói sẽ bảo vệ chúng tôi. Một người lính cao giọng phụ họa, lúc đó tình thế nguy cấp, tả chân nhân đứng khá xa, góc độ cũng không phù hợp, không thể trách ngài ấy. Bỏ giày luôn cật lực gìn giữ mối quan hệ với tả Đăng Phong, thấy hắn bị mọi người chất vấn, vội xen vào. Tôi bảo các người đứng yên đừng nhúc nhích đương nhiên là có lý do, nếu tin tôi, có hậu quả gì tôi sẽ phụ trách, còn nếu đã không tin tôi, xảy ra hậu quả thì tự mình mà chịu. tả Đăng Phong trả lời gần như lãnh huyết, tầng băng chỗ mọi người nghỉ ngơi vốn đã được hắn dùng huyền âm chân khí đóng băng, cứng hơn hẳn những nơi khác, hắn biết chắc khe băng nước đến đó là phải dừng lại, đó là lý do của ngài à họ là đồng đội của chúng ta, ngài có thể tùy tiện muốn bỏ là bỏ họ hay sao? Đại đầu cao rọng, tố chất tâm lý của họ không tốt, lại không nghe lệnh chỉ huy. Người như vậy mang theo bên người sớm muộn cũng sẽ hại chết chúng ta. Tả Đăng Phong đáp, ông ta chỉ coi chúng ta là lính, đến lúc xong việc nhất định sẽ bỏ lại chúng ta. Nam binh sĩ vừa nói lại lên tiếng. Tôi cho anh 3 phút thuyết phục để tôi không giết anh." Tả Đăng Phong gần giọng, trong đội ngũ sợ nhất là không đồng lòng, những kẻ đầu độc quân tâm đều đáng chết. "Đừng có nói nhảm, người tu hành có thể ngày đi ngàn dặm, Tả Chân Nhân một ngày đêm ít nhất cũng có thể lướt ra khỏi 3000 dặm, nếu ngày ấy muốn bỏ mặc các người thì đã không cách mỗi mấy trăm dặm lại thả một thùng thực phẩm." Bỏ giày thấy tả Đăng Phong nổi sát cơ vội lên tiếng điều đình. Bỏ giày tuy là nịnh hót, nhưng trong câu nói này có nói tới điểm mấu chốt, nên mọi người đều im mặt, ai nấy đều cảm thấy vừa kính vừa sợ tả Đăng Phong. Kính là hắn đã sớm vì mọi người lưu lại đường lui, muốn mang mọi người trở lại, là một lãnh đạo thật sự, sợ là vị lãnh đạo này tính khí quá dữ dằn, không nghe lời thì phải chết. Tả Đăng Phong nhìn quanh, Xác định mọi người đã toàn tâm, mới nhìn đại đầu. Không phải cậu xách theo cả đống tư liệu sao, điều tra xem vừa nãy là vật gì. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 411, sát cơ tứ phía, thông qua khí tức không đoán ra được chúng là gì, chỉ có thể nhìn ra đầu của chúng rất lớn. Đại đầu đưa mắt nhìn qua, xác định đám động vật kia không có bám theo. Trên đầu chúng có cái sừng màu xanh lục dài tới 9 mét. Tả Đăng Phong nhắc, lúc đại đầu đứng dậy đám quái vật đã thu sừng về, nên đại đầu không nhìn thấy. Đại đầu nghi hoặc, lôi tư liệu ra lật xem. Tả chân nhân, có phải rồng không? Cổ chân tới hỏi tả Đăng Phong. Không phải, tôi đã từng gặp ngũ chảo kim long, sừng của nó không dài như vậy. Tả Đăng Phong lắc đầu, hay là cá kình một sừng, Hiện giờ còn sót lại ba binh sĩ hai nam một nữ. Nam binh sĩ từng chất vấn tả đăng phong về suy đoán tấm ván vỗ là tàu ngầm chính là người này. Cá kình một sừng là con gì? Đại đầu hỏi, y chưa bao giờ tới Bắc Cực, nếu không chẳng cần phải xách theo nhiều tài liệu như vậy. Một loại cá voi mọc sừng, cái sừng đó thật sự không phải là sừng, mà là hàm răng bị biến dài ra. Nhưng sừng của chúng không dài tới 9 m Thông thường không vượt quá 3 m Binh sĩ kia trả lời. Phải con này không? Đại đầu nhanh chóng từ mục lục tìm ra trang tư liệu về cá kình một sừng. Trên trang đầu còn có mấy tấm ảnh. Đúng rồi. Hồi trước chúng tôi chấp hành một nhiệm vụ hộ tống đã từng thấy nó. Binh sĩ liếc nhìn tấm hình. Gật đầu.